Hỏa nhiên là đúng giờ mùi hai khắc, chị tắt thở, và đúng ba khắc mới có người đến bảo chúng cháu là, cậu đã về rồi à Mày không biết chữ nên không hiểu, chờ chuyện ấy có thật đâu. Không những mỗi thứ hoa có một vị thần, lại có một vị thần còi cả các thứ hoa nữa. Nhưng không biết chị Tình Văn làm vị thần, còi cả các thứ hoa, hay chỉ coi một thứ a Hoàng nghe xong Không bịa ra ngay được Bây giờ vào khoảng tháng 8 Hoa phủ sung giữa ao trong vườn Đừng nở rộ Thấy cảnh này Nảy ngay ý nghĩ Nó liền trả lời Cháu có hỏi Chị sẽ làm vị thần hoa gì ạ Nói cho chúng em biết Để sau này chúng em còn nhớ mà cúng ạ Chị ấy nói Em chỉ nói cho một mình cậu bảo biết thôi Ngoài cậu ấy ra không được tiết lộ thân cơ. "Rồi chỉ bảo cháu là vị thần chuyên coi hoa phù dung hả?" Bảo Ngọc thấy thế, không những không lý làm lạ, lại còn đỗi buồn làm vui, quay lại ngắm nghi hoa phù dung, cười nói: "Hoa này phải có một người như thế trông nó mới đáng. Ta đã đoán trước, con người như thế rất phải có vẻ làm nên sự nghiệp. Chị ấy đã vượt qua bể khổ." Nhưng ngã tới nay không được chung với nhau. Lẽ nào ta không trách nghiệp thương cảm dớn? Bảo Ngọc nghĩ bụng, lục chí không được gặp nhau, bây giờ ta phải đến vải trước linh cữu để tỏ cái tình năm năm gần cũ nhau. Nghĩ xong liền về nhà thay quần áo và nói là đến thăm Đại ngọc, rồi một mình ra khỏi vườn đến chỗ lần trước đã tới thăm, tưởng là linh cữu vẫn để ở đấy. Ngờ đâu hay vợ chồng người anh ngoại thấy tịch văn thờ liền đi vào trình, mong được mấy lạng bạc tiền lễ mai táng. Vương phụ nhìn nghe khí thế, thế, thưởng cho 10 lạng bạc bảo. Phải mang ra ngoài hỏa ngay. Con gái mà bị bệnh lao, nhất thiết không được để lâu. Nghe vậy vợ chồng nhà kia, một mặt nhận tiền, một mặt mừng người khâm liệm, thiêng ngay ra cái nhà hỏa táng ở ngoại thành. Những quần áo chân vòng, còn lại ước độ ba bốn lặng vàng, thì vợ chồng hắn vớ hết để làm kế sinh nhai. Sau đó họ khóa cửa lại, cùng đi đưa ma. Bảo Ngọc đến nơi chẳng thấy một ai dừng lại hồi sâu, không biết làm thế nào để phải quay về trong vườn. Buồn quá, tệ đường đến thăm Đại Ngọc, cũng không gặp, hỏi đi đâu, bọn A Hoàng nói. Cô ấy sang bên cô Bảo rồi ạ. Bảo Ngọc lại đến viện hành khu, thấy cảnh vắng người không, đồ đạc đã khuân đi cả, còn chơi trước nhà trống trài. Bảo Ngọc giật nảy bệnh, nhớ lại hôm trước, ngày đầu Bảo Thoa định dọn đi, vì hai hôm nay bận học nên quên khuấy mất. Bây giờ mới đến, Bảo Ngọc đứng đờ người ta một lúc lại nghĩ, chỉ bảo cứ gần gũi với tập nhân, trời thần với Đại Ngọc. Có lẽ chồng mấy người ấy mới là sống chết có nhau Bảo Ngọc lại quanh đến quán tiêu tương Nhưng Đại Ngọc vẫn chưa về Đừng lúc không biết đi đâu Thì thấy A hoàn bên Vương Phu Nhân đến tìm và nói Ông đã về rồi đừng tìm cậu đấy ạ Chắc lại có đầu bài hay Cậu về ngay đi, về ngay đi ạ Bảo Ngọc nghe nói đành phải theo về Đến buồng Vương Phu Nhân thì xã chính đã đi rồi cô nhân sai người đưa bảoo Ngọc Đính thư phòng giải chính đương cùng gọn môn khách bản chuyện thắng cảnh chơi thu ông càng lại nói lúc sắptàn chợ tả kể lại một việc thật là chuyện hay nghì xưa đục cả 8 chữ phòng lù khảo nhã trùng nghĩa cả thái chính là một đầu đề rất hay mọi người định làm một bài tiếng các nguồn khách nghe nói liền hỏi Xin cho biết việc gì hay thế ạ? À ha, ngày trước có một vị vương được phong tước là Hằng Vương, bổ tài làm tổng trấn Châu Thanh. Hằng Vương rất thích gái đẹp, và khi đối việc quan lại thích tập võ, nên tuyển nhiều con gái đẹp, ngày nào cũng bắt họ phải luyện tập đánh trận. Trong bọn này có một người họ Lâm, đứng thứ tư, nhan sắc đã đẹp lại tinh nghề võ. Ai cũng gọi là cô Lâm. Hằng Vương rất yêu, cử lên trông coi chị em, gọi là quỷ hoạch tướng quân. Ồ thế thì hay, lạ thật. Thêm hai chữ tướng quân, ở dưới chữ quỷ hoạch, càng thêm vẻ phong lưu yếu điệu. Thật là cầu văn hải nhất đời. Chắc là Hàng Phương cũng là một nhân vật phong lưu nhất xưa này. Ông nói đúng, nhưng lại có một việc đáng lạ. Và đáng than tiếc nữa. Không biết sau cùng. Lại còn có việc gì lạ nữa. Ờ. Tức là. Mở đâu năm sau. Lại có tàn quân ở Hoàng Cân. Và Sích Mi họp lại. Đánh phá khắp vùng sơn tả. Hàng Phương cho là bọn giặc cỏ. Không cần phải huy động đại quân. Chỉ mang ít tị binh đi đánh dẹp. Không mà bọn giặc quỷ quyệt. Hàng Phương đánh hai lần không được. Lại bị chúng giết mất. Bây giờ các quan văn võ trong thành Thanh Châu đều bảo nhau, nhà vua còn đánh không nổi thì chúng ta làm gì được. Họ định đem dân thành. Cô Tư Lâm nghe thấy tim sữ ấy, liền họp các nữ tướng lại ra lệnh. Chúng ta đều chịu ơn Đức vua, bộ trời đạp đất, chừa báo đèn được một ngày. Này vua vị nước bỏ mình, ý cả muốn chết theo, chị em mời mấy người con gái. Biết là không làm nên việc gì, liền quay đao thúc quân trở lại, cố sức đánh một trận, giết bọn cô lầm không sót một người nào. Thành ra chính chúng các ông nghĩ xem, còn đáng khen hay không? Bọn xa khách đều thở dài nói, thật là đáng khen, đáng lạc. Quả là một đầu bài rất hay, mọi người từ trước đến giờ đáng được khen thưởng mà còn bỏ sót lại chưa tông lên. Không cứ là bọn tăng ni ăn mày, đàn bà con gái, hế có việc gì đáng khen, thì lập ngay lý lịch, đưa lên bộ lễ, xin cho ân thưởng. Vì thế, bài tựa của họ đã đưa đến bộ lễ rồi. Nghe thấy tiền mới lạ này, giả chính gật đầu nói. Ừ, đúng đấy, bà Ngọc, xã Hoàn, xã Lan đều đứng dậy đến xem đầu bài, giả chính bảo ba người đều làm con, nhưng cũng đáng khen cho nó đấy. Lại xem đến bài của Tà bà Hoàng là một bài thơ ngũ ngôn, thấy viết, đã mấy ả biết sầu. Mọi người nói, lại còn hay hơn, cũng vì lớn hơn mấy tuổi, nên là lập ý của cậu ấy có khác. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một trách...